t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu bạo phong tệ a di chiến t h i ể m điện đa di tệ a di trận đấu chính là nàng a vốn là ồn ào náo động náo nhiệt hội trường nhất thời trở nên càng thêm oanh động đặc biệt làng các thôn dân cùng nhì dạ càng là chờ mong nóng bỏng nhìn phía dưới tranh tài nơi sân còn lại các quốc gia quý khách cũng đều là đánh bóng con mắt rất sợ bỏ lỡ trận này đặc sắc chiến đấu dịch thân đệ tử sao nghe đồn đều nói nàng như thế nào thiên tài hôm nay ngược lại là có thể tận mắt rõ ràng không ít người trong lòng thầm nghĩ Ôi trận đầu chính là món ăn chính sao đạ d ì dương dương lười biếng nói nhưng trong con ngươi cũng là tình quang bước người có chút ý tứ cũng không coi là quá buồn chán tệ ạ gì ánh mắt nhìn thẳng đạ d ì nàng cảm thấy người này ở đâu bên trong g ặ p qua đúng rồi người này phụ thân dường như chết ở lao sư trong tay làm sao ta đối thủ thân nhân lão sư dường như đều là chết ở của chính ta lão sư tay bên trong cái này không phải lão sư kéo c ử u hận đệ tử để giải quyết sao nghĩ như vậy tệ ạ gì mình cũng có điểm dở khóc dở cười trận đầu sẽ là của ngươi đệ tử a nhìn dáng vẻ của ngươi dường như đối nàng tuyệt không lo lắng a một đạo đẹp mê hao tiếng nói truyền nhân đứng ở một cái tầm thường trong góc nhìn chăm chú vào kết quả dịch thần trong hai trở về nhanh như vậy dịch thần cũng không quay đầu lại nói ra xem ra cỡ tị nạ là đạt được đáp án nếu không nàng đã chạy về cổ nổ hạ đi xem ở nàng là đều là tam nhận chi nhất gì dỉ dạ đồ tức phân thượng ta muốn ngươi cũng biết cho rằng không thấy được quá mức đàn ông thông minh sẽ để cho nữ nhân không thích t ù nạ mang theo ủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ từ dịch thần phía sau đi tới không phải quá thông minh nữ nhân mới sẽ làm cho nam nhân không vui sao dịch thần phản hỏi vậy cũng không phải lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển quá thông minh nam nhân nhưng là sẽ đem nữ nhân phức tạp tâm tư toàn bộ phỏng đoán được nhất thanh nhị sở nói như vậy nữ nhân sẽ không bí mật đáng nói xù nạ cười nói yên tâm bí mật của ngươi ta không phỏng đoán đều biết dịch thần không để lại dấu vết liếc mắt một cái xù nạ vĩ đại không cho phép loạn tưởng dù nạ khuôn mặt đỏ lên người này nhất định là tại môn chính mình ba vòng bao nhiêu so sánh với ung dung t r e o ghẹo hai người c ờ t ì nạ cũng là có vẻ trở mặc ít nói cực kỳ cái này một ngày ta chờ thực sự rất lâu rồi đạ dỉ trên mặt dương dương lười biếng vẻ thu vào thủ nhi đại chi là một mảnh sơ s á c tiêu điều dịch thần ta hiện tại không phải của hắn đối thủ nhưng ngươi ta cũng không biết bỏ qua chém giết cơ hội của ngươi trung nhân sát hoạch trận thứ ba tệ ạ dỉ quyết đấu đạ dỉ hiện tại bắt đầu mạ bị nói một tiếng sau đó liền đi tới một bên đi chết đi ầm ầm tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện tại mạ bị đang nói mới vừa rơi xuống Đã dĩ toàn thân liền che lấp từ mắt trần có thể thấy lôi điện phóng phật một cái lôi điện lớn như thần vọt tới tệ ạ g ì tốc độ của hắn thật là cùng như tia chớp thoáng qua trong lúc đó sẽ đến tệ ạ g ì trước mặt tốc độ nhanh khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp so với k i ề n điệu đâm còn nhanh hơn xem ra người này là xuống khổ công bất quá cũng vậy nếu như vẫn là dương dương lười biếng nói lời từ biệt nói là cha hắn báo thù ngay cả cha hắn thực lực đều đuổi không kịp dịch thân nhìn hóa thân thành tia chớp lập tức đi tới tệ ạ gì trước mặt mang theo tia chớp đao phong lưới đao liền muốn đem tệ ạ gì chém giết đạ gì trong lòng thầm nghĩ sợ choáng váng sao không ít trung nhẫn đều cho rằng tệ ạ gì bị đột nhiên cao tốc bị dọa cho phát sợ hoàn toàn không phản ứng kịp không thể nào lại nhanh như vậy kết thúc mặt khác hai cái vân nhẫn bữu môi đây chính là hay là xa ẩn đệ nhất thiên tài sao không gì hơn cái này các ngươi xem tệ ạ gì con mắt nhắm lại không ít người chú ý tới tệ ạ gì con mắt ngay từ đầu liền nhắm lại cái gì những người khác đều chú ý tới đ ã gì càng thêm không có khả năng không chú ý đến chuyện gì xảy ra lẽ nào nàng muốn nhắm mắt chờ chết sao trong lòng mặc dù kinh nghi bất định nhưng đ ã gì cũng sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt lóe ra lôi quang đào phong lưới đao đã chém xuống đi v u a n h một cơn lốc tiếng gầm gừ trợn truyền khắp toàn bộ hội trường cơn lốc rít gào đem sấm xét tầm vang hoàn toàn che đậy xuống dưới phanh cầm trong tay đao phong lưới đao khoảng cách quân cúc chỉ có hai phần mét không tới khoảng cách đạ dị thân thể phóng phật phóng ra như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài làm sao lại như vậy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt cái này quái dị một màn tất cả mọi người phát hiện tệ ạ gì đứng tại chỗ vẫn không núc đ í c h con mắt vẫn là nhắm thế nhưng của nàng một tay cũng là không biết lúc nào nắm lấy một thanh phong thần phiến giơ lên câu mười điểm thân thể của hắn đủ chỉ hạ ít c h ĩ u đ ỗ n g nhiên mở tam câu ngọc xạ dị gẳng lẽ nào đây là chuyện gì xảy ra sự tình không ít người đều ngơ ngác nhìn phía dưới chiến đấu trường đ i ệ n chẳng lẽ là vừa khớp đạ d ì thân thể lần nữa hiện ra đùng đùng lôi quang lấy so với phía trước tốc độ nhanh hơn chém về phía tệ ạ d ì phanh như nhau vừa rồi một dạng tệ ạ d ì vẫn là nhắm con mắt đứng tại chỗ mà khi đạ đà d ì đao phong lưới đao mới vừa tiếp cận tệ ạ d ì thân thể tay nàng liền đ ố n g nhiên huy động cho người cảm giác phóng phật là bản năng d ơ lên một dạng hoàn toàn không cần trải qua con mắt quan sát đại nao phán đoán sau đó a khống chế thân thể đi làm hết thể đều là thân thể điều kiện phản bán sản sinh phản ứng đ ạ i g ì thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài không phải vừa khớp là thật đ ạ i g ì vẻ mặt ngưng trọng nhìn tệ ạ gì ngươi chỉ có nhiều như vậy sao tệ ạ gì mở ra con mắt đã như vậy như vậy lần chiến đấu này cũng có thể kết thúc đừng nói dỡn đây bất quá là thăm dò mà thôi lôi độn hắc ban kém một tia chớp màu đen từ đả d ị trên người thả ra ngoài cuối cùng tạo thành một con màu đen báo tử một cái này hắc sắc thiểm điện báo tí nhất đánh phía dưới đã vọt tới tệ ạ d ị trước mặt so với vừa rồi đả d ị hai lần tốc độ công kích nhanh hơn gấp đôi không thôi n g ư ờ i không biết gió có thể chặt đứt sấm sét sao tệ ạ d ị lần nữa nhắm lại con mắt phong độn treo vong từng đạo hình lưới cơn lốc bắn ra bốn phía r a gầm thét cơn lốc phóng phật thợ săn lưới lớn một dạng đem con mồi hắc báo bắt giữ lấy mặc kệ hắc báo cường đại cỡ nào một ngày rơi vào thợ săn bấy dập ở giữa liền chắc chắn phải chết chân chính sát chiêu ở chỗ này làm độn lệ tỏa khóa hà làm một đạo cùng đạ gì giống nhau như đúc người xuất hiện tại tệ ạ gì mặt khác một bên theo hai tay hắn r ũ i chu từng đạo laser bắn về phía tệ ạ gì cùng sư phó kích quang vũ khí cực kỳ tương tự tệ ạ gì nhún mày tốc độ như vậy muốn né tránh thực sự không dễ dàng á cầu thả cầu vô tốt